Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 4 Bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong Mời các bạn cùng lắng nghe Trưa hôm sau Hạnh dậy xong đi về nhà chồng Để dọn đồ Thì chỉ còn mình ông Tiến ở nhà Nhìn ông phờ phạc hẳn sau một đêm mất ngủ Cô cũng thấy mình có một phần lỗi lầm Dù sự việc hoàn toàn không phải do mình gây ra Còn xin lỗi bố đã làm bố phải buồn lòng Hạnh cúi đầu trước bố chồng Ông Tiến sau một đêm suy nghĩ Cũng đã thông suốt phần nào Tuy vẫn còn sốc lắm, nhưng đành phải chấp nhận như lời Nhung nói. Hạnh à, bố không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai vợ chồng con. Thằng Dũng nó cũng là đứa đàng hoàng đứng đắn, chưa bao giờ làm bố phải buồn lòng vì chuyện gì. Bố cũng biết con là đứa có ăn có học tử tế. Bố chỉ mong hai đứa nghĩ lại, nếu có gì chưa hài lòng về nhau, có thể ngồi lại bàn bạc rồi cùng nhau rút kinh nghiệm cơ mà. Bố à, con rất cảm ơn bố đã nghĩ tốt cho con. Anh Dũng cũng là một người tốt, Chỉ có điều ở hai vợ chồng con Có những chuyện không thể hòa hợp được Con mong bố hãy hiểu cho con Chúng con chia tay nhau trong hòa bình Con không hề giận dỗi ghét bỏ gì anh ấy cả Hạnh vừa nói vừa nghĩ về Dũng Và bản thân mình thì nước mắt lại rơi Vừa lúc này thì bà Phượng cũng đi chợ về Thấy Hạnh đang nói chuyện với bố chồng Bà sợ Hạnh nói sự thật về Dũng Cho chồng nghe thì liền chạy vào Có chuyện gì vậy Bà lập tức xen vào câu chuyện giữa hai người Hạnh biết ý đứng dậy trò mẹ chồng Dạ không có chuyện gì đâu mẹ Con về dọn đồ của con thôi ạ. Bà Phượng sợ Hạnh gần với bố chồng Lại nói lộ chuyện nên vội vàng hối Vậy được để mẹ lên giúp con một tay Hạnh ngầm hiểu ý mẹ nên nói Con xin phép bố con lên phòng ạ Bà Phượng đi lên trước Đến cửa phòng con trai thì dừng lại nói Cô đã nói chuyện gì với ông ấy Con không nói chuyện gì cả Con chỉ về dọn đồ thôi Tôi không ngờ cô cũng đáo để vậy đấy Không hỏi ý kiến tôi mà dám nói quyết định ly hôn với bố chồng. Dạ chuyện ly hôn giữa con và anh Dũng là chuyện riêng của hai chúng con. Con cũng không thể giấu bố mãi được. Con thấy mình có nghĩa vụ phải nói cho bố biết. Bà Phượng vẫn hẳn học nhìn con dâu. Nhưng bây giờ có ông Tiến đang ở nhà nên bà không dám chửi mắng Hạnh to tiếng. Cô ghê gớm hơn tôi tưởng. Hạnh không muốn đôi co với mẹ chồng nữa nên nói. Con xin phép mẹ con vào dọn đồ. Nói rồi cô tự mở cửa phòng bước vào. Bà Phượng hậm hực đứng một lúc rồi bỏ đi xuống. Hạnh vào phòng thì thấy đồ đạc đã được súng xếp lại gọn gàng. Quần áo đồ trang điểm và vật dụng cá nhân của cô cũng được anh cho vào vali và túi sách. Một tờ giấy đặt trên bàn trang điểm. Hạnh à, anh hiểu em không thể ở đây mãi được. Em ra khỏi nhà này sớm cũng là một cách giải thoát cho em. Anh đã sắp xếp gọn gàng đồ đạc của em. Xin lỗi vì tất cả những gì anh đã gây ra cho em. Và cũng cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm cho anh và gia đình anh. Anh rất mong em sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình Em là một người phụ nữ rất tốt Và xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp Một lần nữa Anh thay mặt cả gia đình Cảm ơn và xin lỗi em Hạnh cầm lấy tờ giấy mỏng manh trên tay Những dòng chữ bằng nét bút máy xanh nhòa đi vì giọt nước mắt của cô vừa rơi xuống Giá như ông trời đừng nghiệt ngã với Dũng như vậy Thì chắc chắn cô đã có một gia đình hạnh phúc Đồ đạc của Hạnh chỉ vòn vẹn Một chiếc túi sách Quần áo Một chiếc vali kéo đựng sách vở Đã được súng đóng gói cẩn thận Mỹ phẩm dày dép Không có nhiều Cô gói gọn lại vào chiếc ba lô Tất cả cô để lại hết Hạnh một mình chật vật Chở đồ về đến cổng khu trọ Thì bất ngờ thấy Thuyết đang đứng ở đó Thuyết thấy Hạnh nhỏ bé loay hoay bên chiếc vali cồng cành Đằng sau xe Liền chạy lại đỡ cho cô Sao Thuyết biết Hạnh ở đây mà đến Chuyện đó nói sau Hạnh xuống xe đi Thuyết hối hả dục Hạnh xuống xe Còn mình thì ghé người vào, ngồi lên xe máy thay Hạnh chạy qua cổng nhà trọ. Thật không hiểu tại sao, Thuyết lại biết chính xác căn phòng trọ của Hạnh mà dừng lại. Hạnh dường như cũng đã dần quen với sự có mặt của Thuyết trong những tình huống bất ngờ này rồi. Cô mở khóa cửa phòng, Thuyết dừng xe máy rồi bê đồ vào. Căn phòng không có nhiều đồ đạc. Mọi cái đều đã được sắp xếp ngăn nắp từ trước. Có lẽ vì không gian nhỏ nên khá ấm cúng. Hạnh đã mua một chiếc tủ vải đặt ngay chân giường. Cô mở vali rồi xếp quần áo vào Thuyết giúp cô xếp sách vở lên giá 30 phút sau Căn phòng cũng đã được sắp xếp gọn gàng Tươm tất Hạnh ngồi xuống giường thở vào Tất cả đã xong rồi Mừng Hạnh trở về với cuộc sống tự do Thuyết nhìn Hạnh rất đối dịu dàng Và chiều mến Hình như Hạnh có cảm giác Ánh mắt này đã ăn sâu vào trong ký ức cô từ lâu lắm rồi thì phải Cô mơ hồ không nhớ rõ Nhưng thật là nó rất quen Cũng không biết những ngày tháng sau này Phải đối diện như thế nào nữa? Hạnh im lặng một lúc rồi nói Chỉ cần chúng ta bước một bước Thì sẽ bước được bước thứ hai Hạnh đừng lo Hãy cứ tự nhiên mà bước lên phía trước Cảm ơn Thuyết luôn động viên mình Nếu không có Thuyết Chắc Hạnh vẫn còn ngộp lặn trong mớ bòng bong ấy Thuyết sẽ luôn bên cạnh Hạnh Ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau Hạnh hơi ngượng nên nói năng lảng Sang chuyện khác Mà chiều nay Thuyết có rảnh không vậy? Có chuyện gì sao Hạnh? À cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn mời Thuyết một bữa cơm vì đã giúp Hạnh dọn dẹp. Ồ, nếu vậy thì Thuyết rất sẵn lòng. Thuyết Hồ hởi đồng ý ngay. Khoảng mấy giờ nào? Bốn giờ nhá, Hạnh còn phải lên lớp dạy buổi chiều. Vậy được, bốn giờ mình sẽ đến đón Hạnh đi siêu thị nhá. Được. Vậy giờ Hạnh nghỉ trưa đi, chiều Thuyết sẽ qua đón sớm. Thuyết có vẻ rất vui mừng khi được Hạnh mở lời mời đến nhà ăn cơm. Trông vẻ mặt anh lúc này háo hức cứ như đứa trẻ được người ta hứa sẽ cho một món quà bất ngờ vào đêm giáng sinh. Như lời đã hứa với Hạnh, Thuyết sắp xếp công việc nhanh chóng rồi đến phòng trọ của Hạnh, ngồi chờ sẵn cô đi dạy về. Thuyết chở Hạnh đi siêu thị bằng xe máy của cô, hai người cứ như đôi bạn ngày xưa đã từng thân quen vậy, chẳng câu nệ điều gì, Thuyết để Hạnh chọn đồ, còn mình thì đi sau phụ đẩy xe chở đồ cho cô. Hạnh mê mẩn dừng lại trong khu trưng bày cây cảnh, Thuyết biết Hạnh thích hoa tỉ muội. Nên chọn một bụi màu hồng cam đưa lên trước mặt Hạnh thích bụi hoa này chứ Hạnh nhìn khóm hoa đang chớm nở rất nhiều Màu hoa ngọt ngào như cô gái tuổi đôi mươi Khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn Hạnh nhỏe miệng cười rồi gật đầu Vậy mình mua nó nhá Thuyết nói rồi kêu cô nhân viên gói trậu hoa lại Nhung đang cùng cô bạn mình ngồi ăn kem trong siêu thị Thì chợt nghe thấy giọng nói quen quen Ngoái lại đằng sau nhìn thì thấy đó là chị dâu cũ của mình Sợ cô bạn gái phát hiện ra chị dâu đi với một người đàn ông khác Cô vội kéo bạn mình đi ra Xa khuất tầm nhìn của hai người Cô bạn đang ăn kem dở Bất ngờ bị kéo đi thì liền hỏi Có chuyện gì vậy À tao chợt nhớ ra Tao muốn mua mấy bộ quần áo mặc nhà Mày vào đây chọn giúp tao nhé Nhung vừa đi vừa kéo vội cô bạn ra khỏi khu ẩm thực Đến khu trưng bày đồ thời trang Hai người xuống vào lựa quần áo Nhung lo sợ Chốc chốc lại liếc nhìn xem Hạnh đã đi chưa Khi thấy Hạnh và người đàn ông kia ra quầy thu ngân rồi Cô mới yên tâm lựa đồ cùng bạn Tất nhiên Nhung nhận ra người đàn ông kia là ai bởi cô cũng từng gặp thuyết một lần khi đến bệnh viện thăm chị dâu. Hóa ra anh chị cô ly hôn là vì chị dâu có người đàn ông khác. Hóa ra cô đã nhìn nhầm chị dâu rồi. Cứ tưởng chị dâu mình là một cô gái nông thôn lành ngoan biết điều tử tế không ngờ lại là kiểu người như vậy. So với anh cô, người đàn ông kia có gì hơn chứ? Nhung không hiểu tại sao hạnh lại như vậy nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh tượng Anh trai mình bị chị dâu cắm sừng Thì tức không chịu nổi Thà rằng anh trai cô làm gì có lỗi với Hạnh đã đành Đằng này gia đình đối xử có đến nỗi nào với Hạnh đâu Cũng thấy mẹ cô rất tử tế với con dâu cơ mà Ngay cả cô cũng vậy Anh trai cô lại càng không Sống rất tử tế và sống vô cùng có trách nhiệm Nghĩ đi nghĩ lại nhưng cũng không thể nào chấp nhận được người chị dâu này Nhung về nhà hậm hực không nói gì Mặt mày cứ xa sầm lại mà u ám Cô khó chịu vì không thể nói ra Chuyện chị dâu mình ngoại tỉnh đến mức ly hôn anh trai Bà Phượng đương nhiên nhìn ra điểm khác lạ này của con gái Cứ tưởng cô gặp chuyện gì ở cơ quan Lúc hai mẹ con dưới bếp bà mới hỏi Có chuyện gì mà hôm nay Mặt mày xa xầm cả buổi vậy Nhung ước lắm Nên nói hụt tuệ xa luôn Mẹ, mẹ có biết vì sao chị Hạnh lại ly hôn với anh Dũng không? Bà Phượng tưởng con gái đã biết chuyện của Dũng thì tái mặt Ai, ai mà biết được nó chống nó chứ Bà Phượng giả vờ né tránh Giọng nói có chút không tự nhiên Nhung vẫn còn hậm hợp, hợp với chị dâu Đúng là không ngờ được lòng người Mẹ có tin là chị Hạnh ngoại tình không? Con Hạnh ngoại tình Bà Phượng bất ngờ khi nghe con gái nói vậy Sao con biết nó ngoại tình? Chính mắt con trông thấy chị ta Đi với một người đàn ông khác Nói cười vui vẻ tình tứ lắm cơ Mẹ có nhớ hôm chị ấy gặp tai nạn Có một người đàn ông ở bệnh viện chăm chị ấy không? Cái thằng cứu con Hạnh đưa vào bệnh viện đấy hả? Đúng vậy chính là anh ta nhung hẳn học nghĩ đến cái cảnh chị dâu mình mèo mả gà đồng với kẻ khác lại còn giả vờ đáng thương không ngờ chị ta lại là người như vậy dám cắm sừng anh dũng nhung vẫn chưa nguôi cơn giận nghiến răng kèn kẹt căm hận người phụ nữ đã phản bội anh trai mình bà phượng nghe con gái nói rõ ràng nhìn thấy hạnh vui vẻ với một người đàn ông khác thì bất ngờ nảy ra một ý định không ngờ ông trời đã giúp bà trong lúc này bà đang lo lắng không biết phải lấy lý do gì Để giải thích chuyện con trai mình ly hôn cho hợp tình hợp lý Không ngờ lại gặp được chuyện này Vừa tức với con dâu không nghe lời mình Vừa buồn Chuyện con trai ly hôn Không phải bây giờ đã có lý do chính đáng Vừa hạ được con dâu Mà còn lấy được danh dự cho con trai mình hay sao Đúng là bà chẳng cần bắn mũi tên nào Cũng có người làm hộ Thật là ông trời có mắt Bà Phượng khấp khởi mừng thầm Mặc kệ con gái vẫn đang tức tối về cái tin con dâu ngoại tình Riêng bà thì chắc mầm đi lên nhà tính thêm đường đi nước bước tiếp theo sao cho có lợi cho gia đình mình trước chuyện ly hôn của con trai bà phượng cũng có vài người biết bởi hạnh không ở nhà chồng nữa mà đã dọn ra ngoài đương nhiên người ta không biết nội tình vì sao khi cưới chưa được một năm đã ly hôn thậm chí căn nhà vừa mới xây xong còn chưa kịp ăn tân ra đã ly hôn rồi một vài người bạn của bà phượng nghe nói cũng không dám hỏi vì nghĩ đây là chuyện tế nhị của gia đình người ta người ta không nói thì cũng không nên hỏi nhưng chính miệng bà phượng đã tung tin Con dâu mình ngoại tình với bạn bè Nên hai người mới ly hôn Một người bạn trong số đó chính là cô ruột của Quyên Bà từng mai mối quyên cho Dũng Nhưng bà Phượng khi gặp Quyên Thấy cô có vẻ sắc sảo khó bảo Nên sợ không qua mặt được đành từ chối Sau đó bà được một người bạn Là người quen của gia đình Hạnh Giới thiệu Hạnh cho Dũng Bà Phượng đi gặp mặt trước Mối nào cũng vậy Bà phải duyệt con dâu trước Mới cho Dũng gặp mặt Thật không may là mối lương duyên này lại thành Vì vậy tuy ngoài mặt vẫn nói cười qua lại với bà Phượng Nhưng trong lòng thì đã ghét bà từ dạo đó Bây giờ nhận được tin vợ chồng Dũng ly hôn Bà hả hê lắm Bà liền điện thoại báo cho cô cháu gái về tin tức nóng sốt này Quyền biết tin Hạnh ngoại tình dẫn đến ly hôn thì rất ngạc nhiên Rõ ràng cô thấy Hạnh rất yêu Dũng Và ngược lại Dũng cũng vậy Hạnh lấy Dũng là một món hời cho cô Hai người đó đang rất hạnh phúc bên nhau cơ mà Chuyện Hạnh ly hôn mấy người trong trường cũng không biết Nhưng cô ruột của Quyên đã khẳng định chính miệng bà Phượng, nói ra ấy, thì đây chắc chắn là tin xác thực rồi. Dù vẫn bán tín bán nghi, nhưng Quyên thấy mừng vì Hạnh đã ly hôn. Cô thấy đáng đời cho gia đình bà Phượng vì lúc đầu không chọn cô mà chọn Hạnh. Một cô gái quê mùa chả có gì xuất sắc. Quyên bắt đầu để ý đến Hạnh nhiều hơn. Hết tiết cô cố tình chờ cho Hạnh đi trước, còn mình đi theo sau để theo dõi thì thấy đúng là Hạnh không về nhà chồng thật. Cô thuê trọ ở một khu trọ cách khá xa trường học Quyền cũng tò mò muốn biết nhân tình của Hạnh là ai Mà cô lại bỏ Dũng Một chàng bác sĩ đẹp trai Có địa vị xã hội Nhà cửa xe cộ đều đủ Chắc chắn người đàn ông này Phải có gì đó xuất sắc hơn Dũng rồi Sau nhiều lần cố ý đi qua khu trọ của Hạnh Quyền cũng gặp được Thuyết Cô âm thầm điều tra về Thuyết Mới biết Thuyết cũng có lý lịch và không phải dạng vừa Anh là một Việt kiều Mỹ Mới trở về nước năm năm nay Hiện đang là chủ một công ty lập trình mạng chuyên thiết kế các phần mềm học tập cho học sinh và sinh viên Công bằng mà nói so với Dũng Thuyết có gốc gác và sự nghiệp vững chắc hơn Dũng Điều này càng dấy lên sự ghen tức trong lòng Quyên Cô không thể giải thích được tại sao một người rất bình thường như Hạnh lại có đến hai người đàn ông xuất sắc thương yêu Sự ích kỷ nhỏ nhen của người đàn bà đã khiến Quyên nổi lên một ý đồ xấu xa Cô sẽ nhân dịp này mà trả thù Hạnh bởi cô cho rằng nếu không có Hạnh Thì chắc chắn cô đã trở thành vợ của Dũng rồi Và cái suất vào biên chế của Hạnh kia Phải là của cô chứ không phải là của Hạnh Chính Hạnh là người đã hốt tay trên Mối hận này không thể không trả Nhất là bây giờ Ông trời lại đang đứng về phía cô Chả biết tin tức ở đâu ra Mà mấy ngày nay trong nhà trường Đồn đại chuyện Hạnh cắm sừng chồng Nên gia đình họ bắt ly hôn Họ không nói thẳng Nhưng thỉnh thoảng lại tụ tập bàn tán về cô Rồi một ngày tự dưng trong trường truyền tay nhau một bức ảnh Chủ Hạnh và người đàn ông lạ mặt không phải là Dũng, đang ngồi uống cà phê. Đương nhiên, mấy người trong trường ai cũng biết mặt Dũng là chồng của Hạnh. Người đàn ông trong hình chắc chắn không phải là Dũng rồi. Như vậy, tin đồn Hạnh cắm sừng chồng, dẫn đến ly hôn là hoàn toàn có căn cứ. Lúc này trong nhà trường bàn tán dữ rồi, họ không còn nể mặt cô nữa mà nói công khai luôn. Kẻ hả hê, kẻ thì coi thường. tin tức một cô giáo trong trường ngoại tình rồi khiến cả gia đình chồng bắt ly hôn lập tức lan tràn trên mạng xã hội nguyên nhân dịp này nói bóng gió về đạo đức của người giáo viên với một vài phụ huynh trong lớp cô chủ nhiệm. Câu chuyện được đẩy đi xa hơn. Họ còn đồn Hạnh vì muốn được vào biên chế nên đã mồi trài dũng. Sau đó đạt được mục đích rồi thì cắm rừng anh ta. Hạnh một lúc gặp bồ với nhiều người chứ không phải mình dũng. Thế là một số phụ huynh có con em học Hạnh đã có đơn tố cáo Hạnh vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Xin chuyển giáo viên, không cho con em mình học cô Hạnh nữa. Hạnh bị ban giám hiệu nhà trường gọi lên để làm việc đương nhiên việc này không phải là sự thật hạnh không thừa nhận ban giám hiệu tạm thời cũng không có căn cứ để khiển trách hay kỷ luật cô nhưng chuyện này ảnh hưởng đến uy tín nhà trường ngày càng nhiều phụ huynh có đơn ý kiến rồi còn cả thu thập chữ ký để đề nghị chuyển con em mình sang lớp khác không học cô hạnh để dẹp in dư luận nhà trường tạm thời cho hạnh nghỉ việc tai họa tự dưng trên trời rơi xuống hạnh không biết phải làm sao Tự dưng vụ việc ly hôn của mình lại đồn ầm rồi biến tướng một cách hoàn toàn sai trái sự thật. Danh dự bị tổn hại, công việc bị ngừng trệ, hạnh như người bị rơi xuống vực sâu không đáy một lần nữa. Cô lang thang trên phố, rồi chẳng hiểu sao lại lái xe thẳng về quê. Có lẽ là trong tiềm thức, khi gặp phải cảnh đau khổ đến cùng cực, thì cô muốn chạy về nơi mình sinh ra để nương tựa. Nhưng vừa về đến đầu làng, cô bỗng giật mình thức tình. Bây giờ mà về nhà một mình, trong tình trạng thế này, thể nào bố mẹ cũng nghi ngờ cô có chuyện. Bao nhiêu sự việc cứ dồn dập diễn ra như vậy, sóng trước ập sóng sau, cô không thể nào trở tay kịp. Tâm trạng dối bời như thế này, mà về nhà thì chắc chắn bố mẹ sẽ phát hiện ra ngay. Nghĩ mình thân gái đã đi lấy chồng, lại còn là chị cả trong gia đình, đã không giúp được gì cho bố mẹ, còn làm phiền lòng bố mẹ. Các em thì thất vọng nặng nề, cô không muốn. Cô chỉ nghĩ được đến vậy, trong hoàn cảnh này thôi, rồi quay lưng trở lại thành phố. Dòng ruổi trên xe mệt nhoài từ chưa đến giờ Lại chưa có gì vào bụng Về đến trước cổng phòng trọ Thì người cô đã lả đi rồi Hạnh, Hạnh ơi Thuyết đang đứng chở Hạnh ở cổng nhà trọ Vừa thấy dáng người liêu siêu trên chiếc xe máy màu mận chín Anh đã nhận ra Hạnh ngay Hạnh lờ đờ Tay chân lảo đảo buông lơi chiếc xe máy Thuyết, Thuyết ơi Cô dựa hẳn vào người Thuyết Thuyết vội vàng một tay đỡ lấy Hạnh Một tay thì đỡ chiếc xe máy Rồi gạt chân trống xuống đất Anh dìu Hạnh đến cửa phòng trọ để Hạnh mở cửa sau đó mới ra ngoài dắt xe của cả hai người vào sân. Hạnh ngồi thờ xuống giường tay chân bùn rùn người không còn tí sức sống. Hạnh đi đâu vậy? Mình mới về quê. Hả? Hạnh vừa từ quê lên đây sao? Ừ. Hạnh mệt mỏi gật đầu. Nhưng Hạnh không dám về nhà bố mẹ mà đã quay trở lại thành phố luôn. Thuyết nghe Hạnh nói vậy thì không giữ được bình tĩnh liền nói lớn. Trời ơi! Sao Hạnh lại dại dột vậy hả? Đã về quê rồi sao ở lại đó luôn đi Ngày mai hãy lên đây Hạnh đi đường trong tình trạng không tỉnh táo như thế này Nguy hiểm lắm biết không hả Nhưng Hạnh không muốn làm bố mẹ Hạnh phải buồn Không muốn các em phải thất vọng vì mình Hạnh thật sự không biết phải làm gì bây giờ Thuyết ơi Hạnh bất ngờ ôm mặt khóc tu tu Được rồi được rồi Có mình đây Hạnh không phải sợ gì cả Thuyết kéo đầu Hạnh tựa vào vai mình Hạnh đi suốt ngày mệt mỏi Giờ được nương tựa vào một bờ vai vững chắc Cô cứ thế mà òa khóc Cho thỏa nỗi ấm ức Nước mắt cũng vơi đi một phần nào đó Nỗi đau đớn trong lòng Hạnh Còn Thuyết thì cứ ngồi im như vậy Để Hạnh tự do tuôn trào cảm xúc của mình Qua những giọt nước mắt Một lúc sau thì Hạnh cũng ngưng khóc Thuyết mới hỏi Hạnh, Hạnh có tin mình không? Hạnh lau nước mắt rồi nhìn Thuyết Khẽ gật đầu Dù cô không biết ý Thuyết là đang nói về điều gì Vậy thì tốt rồi Thuyết đã biết hết tất cả Chúng ta không làm điều gì sai thì sẽ không sợ Thuyết sẽ lấy lại công bằng và danh dự cho Hạnh Sao Thuyết lại biết tất cả chuyện này Tất cả những gì liên quan đến Hạnh Thuyết đều biết hết Đương nhiên Thuyết không thể để ai bắt nạt Và làm tổn thương Hạnh Chỉ cần Hạnh tin vào Thuyết Tất cả hãy để Thuyết lo liệu Hạnh nhìn Thuyết tò mò Cô không hiểu tại sao Thuyết lại có thể biết hết tất cả mọi thứ về mình Và tại sao Thuyết lại tình nguyện đứng ra bảo vệ cô như vậy Dẫu cô đã từng nghe Thuyết nói rằng ngày xưa Thuyết thầm thương trộm nhớ mình Nhưng đó chỉ là một mối tình học trò. Chẳng lẽ nó sâu nặng với Thuyết như vậy? Thuyết à, mình... Thuyết bất ngờ lấy tay bịt miệng Hạnh lại. Hạnh đừng nói gì nữa cả. Chỉ cần Hạnh tin mình là được. Bây giờ Hạnh ngồi đó đi, để Thuyết ra ngoài mua cho Hạnh cái gì ăn cho đỡ đói. Thuyết biết chắc chắn cả ngày hôm nay, Hạnh không có gì trong bụng rồi. Giờ hãy lo cho sức khỏe của mình trước đã. Nào, nghe lời Thuyết đi. Thuyết nói như ra lệnh. Nhưng cái mệnh lệnh này quá đỗi dịu dàng khiến cho Hạnh không thể không ngoan ngoãn vâng lời. Thuyết đứng dậy buông Hạnh ra, đang định đi, thì nhớ ra điều gì đó, liền quay mặt lại dặn dò. Mà Hạnh hãy khoan tắm đấy nhé, mới đi xa về lại còn đang mệt, tắm vào là cảm đấy. Nếu thấy khó chịu quá thì thay đồ, và lau người thôi. Hạnh bất chợt cười khi nghe thấy Thuyết nói như vậy, cô không ngờ một chàng trai lại có thể tỉ mỉ với việc chăm sóc phụ nữ như thế. Cô có cảm giác như Thuyết giống mẹ mình hơn là một người bạn trai bình thường. Được rồi, Hạnh biết rồi Lại một nụ cười nở trên môi Hạnh Dù trong hoàn cảnh khốn đốn Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh thuyết Thì mọi muộn phiền cũng sẽ nhẹ như gió thoảng Không hiểu sao Hạnh lại có cảm giác như vậy Mẹ, mẹ nghe tin gì chưa? Nhung vừa về đến nhà Đã kéo mẹ ra một góc rồi nói Tin gì? Bà Hạnh Bà ấy bị đuổi việc rồi đấy Đuổi việc? Vì sao lại đuổi việc? Thì cái chuyện bà ấy ngoại tình rồi dẫn đến ly hôn ấy Không biết tại sao ai lại phốt bà trên mạng Rồi nhà trường biết tin đuổi việc bà ấy rồi. Bà Phượng nghe xong thì gương mặt bỗng sáng hẳn ra. Vậy hả? Vâng, cũng chả biết sao nữa. Nhung trầm ngâm, cảm giác có chút thương hại Hạnh. Dù sao cũng từng là người một nhà. Cô cũng không muốn Hạnh bị bức đến đường này. Riêng bà Phượng thì lại khẽ mỉm cười trong lòng. Như vậy là ông trời lại giúp bà nữa rồi. Rõ ràng Hạnh có kẻ thù, bà không hề ra tay. Đã vậy, bà quyết định đạp Hạnh thêm một cú nữa chữa cái tội cứng đầu cứng cổ không nghe lời bà. Bà Phượng thầm nghĩ hạnh được bà yêu ái mất tiền mất sức chạy việc cho mà lại còn phản bà. trong lòng bà vẫn còn căm hận lắm. giờ có dịp trả thù thì tội gì mà bà không ra tay. hơn nữa bà chỉ là sẵn tiện bồi thêm một nhát chứ không hẳn là bà chủ mưu gây chuyện này. nghĩ vậy bà thấy mình cũng chẳng tội lỗi gì. sáng hôm sau bà giả vờ gọi điện cho thông gia hỏi thăm. sau vài câu chào hỏi cho có lệ Bà Phượng mới đi thẳng vào vấn đề chính Hạnh có về đấy không hả bà Bà Hiền ngạc nhiên khi nghe thông gia hỏi về con gái Không hả Con Hạnh nó không về đây Bộ ở trên đó có chuyện gì hả bà ơi À cũng không có chuyện gì to tát lắm Chỉ là lâu rồi nó không ghé nhà chơi Tôi tưởng nó về quê Bà Hiền càng nghe càng khó hiểu Không về nhà là sao hả bà Vợ chồng nó dọn ra ở riêng rồi ạ Tôi tưởng sang năm mới về nhà mới Vậy bà không biết chuyện gì sao? Chuyện gì cơ ạ? Vợ chồng chúng nó ly hôn rồi. Ly hôn? Bà Hiền ngã ngửa hét rất to trong điện thoại. Ly hôn là sao ạ? Bà Phượng thấy bà Hiền đang bị gắn câu theo ý của mình, thì liền giả vờ thở dài. Hạnh nó chưa nói với bà à? Chúng nó ly hôn rồi, vài tháng nay rồi. Trời ơi, làm sao mà ly hôn? Bà Hiền vẫn không thể tin vào tai mình. Bà Phượng tặc lưỡi. Tôi cũng chẳng biết nguyên cớ ra làm sao Rõ ràng là thấy vợ chồng chúng nó đang hòa thuận Thế mà đùng một cái đòi ly hôn Chúng nó cũng ly hôn xong xuôi rồi Mới báo cho vợ chồng tôi biết Thôi thì trời không chịu đất Đất phải chịu trời Thời đại bây giờ á Con trẻ nó thích thì nó cưới Không thích thì ly hôn cũng là chuyện bình thường Chúng tôi cũng chẳng muốn bắt ép làm gì Nhưng mà tôi vốn mến con bé Hạnh Quen tay quen chân quyến luyến nhau Tôi đã nói với nó ấy, Dù hai đứa có ly hôn Thì tôi vẫn coi nó là con cái trong nhà, thỉnh thoảng ghé nhà chơi. Nhưng từ ngày chúng nó chia tay nhau, con Hạnh cũng không ghé nhà tôi nữa. Tôi nhớ nó nên mới điện hỏi thăm bà, coi nó có về đấy không, xem dạo này nó như thế nào rồi. Bà Hiền nghe bà Phượng nói như vậy, thì vừa tức giận với con gái, lại vừa cảm động về tình cảm của thông gia. Tôi xin lỗi bà, tôi không dạy được con gái, để tôi gọi nó để về nói chuyện cho rõ ràng ấy bà cũng đừng có trách có mắng nó làm gì thời này và thời chúng mình khác nhau rồi thời chúng ta quần có rách thì vá lại cho lành thời này á, bọn trẻ nó khác lắm cứ không hợp là ly hôn nên bà đừng có trách mắng con cho nó tội nghiệp nếu nó có về đấy thì bà nhắn nó thỉnh thoảng ghé nhà tôi chơi vậy thôi bà nhá vâng chào bà bà hiền cúp máy mà muốn ngã quỷu đi bà không hiểu tại sao con gái mình lại ly hôn dù là lý do gì bà cũng không thể chấp nhận được May là gặp được nhà chồng tử tế Chia tay rồi vẫn còn nói tốt cho con dâu Chứ nếu không á Bà không biết muối mặt vào đâu Bà phải lên thành phố gặp mặt con gái Hỏi cho ra nhẽ mới được Bà Hiền bắt xe ôm lên tận nhà thông ra Tìm gặp con Nhưng không có Hạnh ở đó Bà Phượng chỉ bà Hiền cứ đến tận trường Hạnh mà tìm Rồi cho xe ôm địa chỉ trường Hạnh đang công tác Chú xe ôm chở bà Hiền đến cổng trường Hạnh Thì đã tan trường rồi Học sinh đã ra về gần hết Chỉ còn mấy giáo viên lẻ tẻ ra về sau. May thay có một cô giáo trẻ vừa từ trong trường đang dắt xe ra cổng. Bà Phượng vội chạy lại hỏi thăm. Cô, cô cho tôi hỏi cô Hạnh dạy văn. Bà Hiền chưa nói hết câu thì Quyên đã nhận ngay ra chính mẹ Hạnh. Hôm đám cưới Hạnh, Quyên ghét không đi dự nhưng rất hay thường xuyên vào trang Facebook của Hạnh để xem trộm. Cô ta lồng lột khi nhìn những tấm ảnh cười dạng dỡ của Hạnh trong ngày vui. Cô ta ghét cay ghét đáng Hạnh từ dạo đó. Nếu không có hạnh thì vị trí cô dâu đó chính là cô ta. Đương nhiên trong những bức hình cưới của Hạnh có mặt mẹ cô, gương mặt Hạnh giống mẹ như đúc, quyền không khó để nhận ra bà. Biết chắc bà Hiền dưới quê lên tìm con gái là đã có chuyện gì rồi. Cô ta giả vờ ôn tồn, kéo bà Hiền ra một góc. Ôi, bác là mẹ của Hạnh có phải không hả? Vâng, đúng rồi, ở cô Hạnh có ở trường không cô? Bác không biết gì sao? Có, có chuyện gì à cô? Bà Hiền lo lắng hỏi lại. Cô hạnh ngoại tình với người ta bị gia đình chồng bắt được Nên đã yêu cầu ly hôn Nhà trường đã biết chuyện này Nên đuổi việc cô ấy từ tuần trước rồi Quyên cố tình thêm mắm thêm muối Khiến sự việc trở nên trầm trọng Hà trời ơi Mắt bà Hiền tối sầm lại Chỉ kịp kêu ba tiếng rồi ngất liệm đi Cả Quyên và chú xe ôm đều sợ hãi Vì không ngờ bà Hiền lại sốc như vậy Quyên vội vàng chạy lại kêu bác bảo vệ cầu cứu Bác bảo vệ thấy vậy liền chạy ra hối Mau đưa bà ấy vào bệnh viện đi Nói rồi bác bế bà Hiền Ngồi lên xe chú xe ôm Chú xe ôm cũng gội vàng nổ máy chạy thẳng đến bệnh viện Theo chỉ dẫn của bác bảo vệ Bà Hiền ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu Lúc này điện thoại trong túi sách của bà Hiền kêu lên Chú xe ôm liền lấy máy nghe Mẹ gọi con có chuyện gì vậy mẹ Hạnh tưởng mẹ mình đang nghe máy liền giả vờ không có chuyện gì Hỏi một cách vui vẻ Lúc nãy bà Hiền có gọi cho cô Nhưng mà cô đi ra ngoài nên không bắt máy Chú là chú Tùng chạy xe ôm đây mẹ cháu đang ở trong bệnh viện rồi hả chú nói gì ạ mẹ cháu bị làm sao cơ bà đến trường tìm cháu rồi bị ngất ôi trời sao mẹ cháu lại lên đây mẹ cháu đang ở bệnh viện nào vậy chú chú xe ôm ngơ ngác không biết đây là bệnh viện nào liền hỏi bác bảo vệ bác bảo vệ cầm điện thoại từ tay chú xe ôm cô hạnh đây hả tôi lâm đây mẹ cô hiện đang ở bệnh viện hùng vương vâng cháu cảm ơn chú cháu đến ngay ạ hạnh tắt điện thoại rồi tức tốc dắt xe máy chạy đến bệnh viện Nhưng đang giữa đường thì gặp Thuyết đang đến nhà cô Có chuyện gì mà gấp gáp vậy Hạnh Mẹ Hạnh đang cấp cứu ở bệnh viện Hùng Vương Hạnh phải đi ngay bây giờ Thuyết thấy Hạnh gấp gáp và lo lắng như vậy Thì không hỏi gì thêm nữa Vậy để Thuyết cùng đi với Hạnh Thuyết đi theo xe Hạnh Hai người cùng đến bệnh viện Lúc này bà Hiền cũng đã tỉnh Bác bảo vệ đã về trường Chỉ còn lại chú xe ôm cùng quê với Hạnh Bất đắc sĩ phải trông chừng bà Hạnh hỏi thăm cô y tá biết được phòng mẹ cấp cứu liền hộc tốc chạy tìm mẹ ngay vừa thấy mẹ đang nằm trên giường bệnh cô lao vào hỏi mẹ mẹ có sao không vậy mẹ bà hiền vốn đang giận với con gái bây giờ lại nhìn thấy hạnh dẫn theo một người đàn ông nữa thì lại càng tức bà quay mặt đi không thèm nhìn hạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ nắm tay mẹ gặng hỏi mẹ mẹ sao vậy bà hiền quay mặt lại nhìn con gái ánh mắt đăm đăm đầy sát khí cô còn hỏi nữa sao cô làm tôi đẹp mặt quá cơ mà Từ nay tôi không có loại con gái như cô Cô đi ngay cho tôi nhờ Hạnh vẫn không hiểu sao Mẹ mình tự dưng lại mắng rồi còn đuổi mình đi nữa Nhưng hơn hết là vẫn lo cho mẹ Mẹ, mẹ làm sao vậy Đi đi, đừng có gọi tôi là mẹ Bà Hiền vẫn còn cơn tức giận Nên khăng khăng đuổi Hạnh ra ngoài Chú xe ôm thấy vậy Ái ngại kéo Hạnh ra một góc Lúc nãy chú chở mẹ cháu đến trường Tìm cháu ấy Thì nghe một cô giáo nói chuyện cháu bị đuổi việc do do ngoại tình cái gì gì đó chú sẽ ôm ấp úng rồi nói liếc nhìn sang thuyết rẻ chừng giờ thì hạnh đã hiểu ra vấn đề rồi cô chạy lại bên mẹ quỳ xuống dưới giường mẹ xin mẹ đừng tin họ nói con không phải là loại người như vậy bà hiền hừ một tiếng rồi mắng con gái tiếp cô còn già mồ mà chối cãi được nữa ư nếu như không phải chính mắt tôi trông thấy thì chắc chắn tôi cũng nghĩ người ta đặt điều vu khống cho con gái mình mẹ Mẹ đừng hiểu nhầm con Còn hiểu nhầm nữa sao Thế người đàn ông kia là ai Bà Hiền hằn học liếc về phía Thuyết Vẫn đang đứng im bên cạnh Hạnh Chẳng phải mẹ cũng biết anh ấy mà Anh ấy là bạn học cũ của con Bạn học gì mà cứ bám giết với nhau như vậy hả Đàn bà con gái có chồng rồi Còn đi với người đàn ông khác Tôi là mẹ cô cũng không thể bênh nổi cô nữa rồi Thấy bà Hiền lăng mạ con gái mình như vậy Thuyết cũng không nhịn nổi Mà lại xen vào Thưa bác, mọi chuyện không phải như bác nghĩ đâu ạ Cậu có quyền gì mà xen vào gia đình tôi Tôi còn chưa liệu tội cậu đấy Chính cậu đã phá vỡ gia đình con gái tôi Cậu lừa lọc được nó Chứ đừng có qua mặt bà già này Chả có tình bạn tốt lành nào Mà khi người ta đã lấy chồng rồi Còn vẫn đèo đéo theo sau Mẹ, sao mẹ lại nói thuyết như vậy Hừm, sót lắm mà Tôi biết ngay mà Bênh nhau chứ gì Tôi là mẹ cô ấy, còn không nhìn nổi nữa huống hồ là chồng cô Giờ cô đi đi, từ nay đừng có gọi tôi là mẹ Bà Hiền kiên quyết từ mặt con gái Hạnh quỳ xuống khóc lóc van xin Mẹ, xin mẹ đừng nói con như vậy Đã nói rồi, đừng có gọi tôi là mẹ Cả hai người ắc cút đi cho khuất mắt tôi Mẹ Hạnh vừa quỳ vừa cúi đầu xin mẹ Nhưng bà Hiền rất khoát không chịu nhượng bộ Thuyết thấy sót Hạnh quá Liền cúi đầu xuống nói khẽ với Hạnh Tạm thời Hạnh ra ngoài đi Bác gái đang rất giận Càng nói bác phải càng không nghe đâu Hạnh nghe Thuyết nói vậy thì cũng từ từ đứng lên theo Thuyết cúi đầu chào bà Hiền Rồi lịch sự ra ngoài Không biết tại sao mẹ Hạnh lại biết chuyện Mà chạy lên đây tìm mình nữa Chuyện này để tính sau Giờ để mình đi gặp bác sĩ Hỏi xem bệnh tình bác gái có sao không đã Ừ Hạnh đi theo Thuyết đến gặp bác sĩ Hỏi thăm về tình hình của mẹ May là bà không sao cả Chỉ là sốc quá nên huyết áp tăng đột ngột rồi ngất đi Thật may bệnh viện cũng gần Nên mọi người đã mang bà đến cấp cứu kịp thời Nên không gây hậu quả gì Nghe bác sĩ nói giải thích như vậy Hạnh cũng tạm thời yên tâm Cô một mình quay về phòng gặp mẹ Còn thuyết để tránh cho mẹ Hạnh giận Đã đi ra ngoài trước Lúc về đến phòng Hạnh thấy bà Hiền đang xếp đồ đạc dọn dẹp Để chuẩn bị ra về Thấy con gái vào Bà nói với chú xe ôm Chú chở tôi về quê luôn Hạnh lăn la lại gần cúi xuống nói với mẹ Mẹ Xin mẹ hãy bình tĩnh nghe con nói Tôi chả còn gì để nói với cô cả Tôi đã nói rõ hết mọi chuyện rồi Giờ người nào cũng biết chuyện của cô Tôi cũng chả còn mặt mũi nào mà ở lại trên này Nói rồi Bà nhất quyết bỏ đi trước Hạnh chạy theo níu chân mẹ rồi quỳ sụp xuống Mẹ, xin mẹ đừng bỏ con Cô bật khóc Khi mẹ cứ dứt khoát đoạn tình với mình như vậy Cô cứ tưởng sau những lần mình vấp ngã Quay về nhà Thì sẽ nhận được sự che chở của mẹ Giờ thấy mẹ hiểu lầm mắng chửi mình Lại còn đòi từ mặt Thì tủi thân quá mà bật khóc Bà Hiền ngoài mặt tuy rất giận Nhưng trong lòng cũng xót thương con gái lắm Thấy con khóc lóc Cũng không nỡ lòng nào mà dừng bước Hạnh lê bằng hai gối Đến trước mặt mẹ mình Ôm chặt lấy chân mẹ mà khóc Mẹ ơi xin mẹ hãy hiểu cho con Mẹ đừng bỏ con lúc này mẹ ơi Con thực sự rất mệt Bà Hiền nghe con nói Rồi nhìn thấy bộ dạng gầy nhom của con gái cũng rơi nước mắt Bà cúi xuống ôm lấy con rồi đánh thùm thụp vào lưng Con ơi là con Sao con dại thế hả con Sướng không biết đường sướng Mà lại đi đâm đầu vào chỗ khổ Nhà ta có ai ngoại tỉnh bao giờ đâu Có ai được như con đâu Vào được nhà chồng tử tế Người ta yêu quý như vậy Mà lại nỡ lòng nào phản bội chồng hả con Mẹ Mọi chuyện không phải như vậy đâu mẹ ơi Nhìn con gái khổ sở khóc lóc Bà Hiền cũng trùng lòng Vậy con hãy về Xin lỗi gia đình chồng con đi Mẹ con không thể Vậy thì đừng có gọi tôi là mẹ Bà Hiền lại quát lên Mẹ Thiết đứng ngoài đã chứng kiến hết câu chuyện của hai mẹ con Hạnh Không thể đứng nhìn người mình yêu khổ sở Đã bị người ta hãm hại Giờ còn bị mẹ đẻ hát hủi Dày vò Anh đành phải ra mặt lần nữa Bác cháu xin bác hãy thương lấy con gái mình trước đã Dù chuyện gì xảy ra Thì xin bác hãy tin vào con mình Hạnh là do bác sinh ra Bác phải hiểu cô ấy hơn ai hết chứ ạ Con gái bác là một người đức hạnh Giống như cái tên của cô ấy Cô ấy bây giờ rất cần bác Và gia đình bên cạnh Mong bác hãy nghĩ lại Thuyết cũng ngần ngại quỳ xuống Dưới chân bà Hiền cùng với hạnh Cậu đứng lên đi tôi không phải là cha mẹ cậu Để cậu phải quỳ lại như vậy Bà Hiền quát thuyết Nhưng thuyết vẫn lỉ lợm quỳ yên một chỗ Bà Hiền không còn cách nào khác đành phải chấp nhận Được rồi, đứng dậy hết đi Thuyết nghe bà Hiền nói vậy Mới từ từ đứng dậy Rồi đỡ Hạnh cùng đứng lên Bà Hạnh nghe Thuyết nói cũng bị thuyết phục Nhưng mà ngoài mặt vẫn tỏ thái độ lạnh lùng Tuy nhiên đã lên đến đây rồi Bà cũng biết con gái mình ăn ở ra sao Bây giờ con đang ở đâu Dạ thưa mẹ con ở phòng trọ Đưa mẹ đến đấy Hạnh mừng rỡ dắt mẹ đi ra cùng Thuyết biết ý ở lại nói với chú xe ôm Mọi việc xong rồi, chú cứ về trước đi Bác gái cứ để chúng tôi lo liệu rồi đưa về sau Mong chú giữ bí mật này giúp tôi Nói rồi Thuyết rút ra bốn tờ tiền mệnh giá 500 đưa cho chú Ôi nhiều thế này tôi không dám nhận đâu Tôi cũng hay chở bà ấy đi lên thành phố Cậu trả cho tôi 300 là được rồi Chú không cần ngại Đây là tấm lòng của tôi Cảm ơn chú đã đưa bác gái vào bệnh viện Có gì nhờ chú giúp đỡ thêm bác gái Chú xe ôm đưa đẩy một lúc thì cũng nhận lời Vâng thế thì tôi xin nhận Cảm ơn cậu nhiều Thuyết lịch sự cúi đầu cảm tạ chú xe ôm một lần nữa Rồi bước đi theo mẹ con Hạnh Hạnh chở mẹ về phòng trọ Thuyết đi sau thấy hai mẹ con có vẻ ổn thỏa rồi Nên anh cũng lặng lẽ rút lui ra về Dũng đi làm về Thì tình cờ nghe thấy mẹ và em gái đang nói chuyện Mẹ có biết về tin gì không mẹ Lại có chuyện gì sao Nghe nói mẹ chị Hạnh đến trường tìm chị ấy Không biết ai nói chị ấy ngoại tình rồi ly hôn Khiến bà ấy ngất xỉu đang cấp cứu ở bệnh viện rồi đấy. Bà Phượng trả lời một cách điềm nhiên. Chuyện thiên hạ, mình can dự và làm gì? Nhưng dù sao thì... Còn cũng đừng có dây dưa vào chỗ đấy nữa. Hai đứa chúng nó đã ly hôn, Thì coi như nhà chúng ta chả liên quan gì đến nhà nó nữa đâu. Dũng nghe đến đây thì không chịu được nữa, liền lên tiếng. Nhung, em nói lại cho anh nghe. Hạnh ngoại tình rồi ly hôn là sao? Ai nói như vậy? Cả bà Phượng và Nhung đều tái mặt khi thấy Dũng xuất hiện bất thình lình. Em... em... Nhung cuốn quá lắp bắp Bà Phượng bênh con gái Liên quan gì đến con Nhung mà mày quát nạt nó hả Dũng nhìn sang mẹ nghi ngờ Có phải chính mẹ làm không Anh nhớ lại chuyện của Giang Chính bà đã bắt ép Giang phải chuyển đi nơi khác Anh quá hiểu tính mẹ mình mà Hạnh không làm theo ý bà Nên chắc chắn cô sẽ chịu thừng phạt từ bà Thấy mẹ không nói gì Anh nhắc lại câu hỏi Tại sao mẹ lại làm như vậy Mẹ hại cô ấy chưa đủ khổ hay sao Nhung thấy anh trai tự dưng chửi mẹ mình Liền trái tay quá sen vào Anh nói cái gì về anh Dũng Em không hiểu gì đâu Anh mới không hiểu ấy Chuyện chị Hạnh ngoại tình không phải do mẹ Mà là do em chính mắt trông thấy Em thấy cái gì Em thấy chị Hạnh đi với một người đàn ông khác Có phải người đàn ông ở bệnh viện Thì ra anh cũng đã biết chuyện này lâu rồi Em đừng có hiểu nhầm Hạnh không phải ngoại tình Mọi chuyện là do anh Bà Phượng thấy con trai bắt đầu nói ra sự thật thì liền ngăn cản. Đến giờ mày vẫn còn bênh nó chầm chạp à? Mày đổ lỗi cho mẹ mày làm tất cả mọi chuyện xấu xa. Trong mắt mày, mẹ mày là người như vậy hay sao hả? Mẹ mày không bằng một người đàn bà xa lạ hả? Bà Phượng nói xong thì quay ngoắt bỏ lên phòng. Nhung thấy anh trai đúng là mắng oan mẹ mình rồi nên cũng giận anh. Anh làm em tức điên lên rồi. Em khẳng định lại một lần nữa mẹ không hề biết chuyện chị Hạnh ngoại tình là chính em nói cho mẹ biết đấy. Đây này, nếu anh không tin thì anh nhìn đây cho rõ Nhung vừa nói vừa giơ cái điện thoại cho anh trai đọc Trong điện thoại là ảnh của Hạnh và Thuyết đang ngồi cà phê với nhau Cái statut bóc phốt cô giáo Hạnh ngoại tình Bị chồng bắt gặp phải ly hôn Sau đó dưới các comment còn đưa tin Hạnh đã bị nhà trường cho nghỉ dạy Anh không tin vào mắt mình nữa Sao lại có cái tin đồn đại bậy bạ này chứ Thấy Dũng đứng ngơ ra, Nhung hậm hực Anh làm gì thì làm, đừng có để người ta bôi cho chát chấu vào mặt nhà mình Nói xong Nhung cũng đi về phòng mình luôn Dũng ngồi xuống ghế nặng nhọc Anh nghĩ về Hạnh Tại sao chuyện này lại đến với Hạnh chứ Anh không ngờ cuộc đời Hạnh lại gặp nhiều trắc trở như vậy Có lẽ là mọi nguồn cơn bắt đầu từ anh Anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Hạnh Bị người ta chà đạp danh dự mà không làm gì Nghĩ ngợi một lúc Anh quyết định lấy điện thoại gọi cho Hạnh Anh đây Mẹ em thế nào rồi Hạnh trần trừ giây lát rồi mới nói Mẹ em không sao Mà sao anh biết mẹ em lên đây? Mẹ anh kể à? Anh xin lỗi đã kéo em vào chuyện rắc rối này. Hạnh nghe như mẹ kể lại chuyện bà Phượng đã gọi điện cho bà kể chuyện ly hôn của hai người, nên cũng tưởng Dũng gọi điện xin lỗi vì chuyện này. Em không sao, em bận rồi, em cúp máy nhé. Hạnh tỏ ra xa cách với Dũng. Ừ. Dũng buông điện thoại, anh có thể cảm nhận rõ ràng Hạnh không muốn mình quan tâm đến cô ấy. Nhưng thâm tâm anh không cho phép để mặc Hạnh đâm vào đường cùng như thế này. Mấy ngày nay bạn biểu công chuyện, rồi chuyện của Giang nên anh không có nhiều thời gian quan tâm ai. Anh thấy mình có lỗi với Hạnh. Anh quyết định phải làm điều gì đó để giúp cô. Anh lên mấy trang mạng xã hội tìm thông tin về chuyện của Hạnh. Đúng là có tin đồn Hạnh ngoại tình thật. Dũng nghi ngờ mẹ mình. Anh không thể để bà cứ nhúng vào những tội lỗi này. Anh hiểu tất cả những gì mẹ mình đang làm cũng do bảo vệ mình, bảo vệ gia đình này mà thôi. Và anh muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây. Sáng hôm sau Dũng đến trường Hạnh Anh gặp bảo vệ nói rõ vấn đề của mình Tôi nhờ bảo vệ thông tin đến hiệu trưởng Thầy hiệu trưởng nghe tin chồng cô giáo Hạnh đến Thì Đích Thân ra tận cổng mời Dũng vào Dũng trình bày với ban giám hiệu Tin đồn Hạnh ngoại tình dẫn đến ly hôn Là hoàn toàn sai sự thật Chính Dũng là người trong cuộc Và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời nói của mình Dũng muốn ban giám hiệu tuyên bố tin tức này Và lấy lại danh dự cho Hạnh Chuyện này chúng tôi cũng rất là khó xử Thật ra thì không có căn cứ nào để xác định cô Hạnh vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nhưng do sức ép của phụ huynh học sinh và tin đồn lan tràn quá nhanh, điều này ảnh hưởng đến nhà trường nên chúng tôi buộc lòng phải tạm đình chỉ, nghỉ dạy vài tuần. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, để cô ấy đi dạy lại chứ không có ý định đuổi việc cô ấy đâu. Giờ chính anh đã lên tiếng xác nhận rồi thì chúng tôi cũng sẽ không báo lại sự việc cho cô Hạnh. Nhưng mà chuyện những tấm hình được lan tràn trên mạng xã hội thì chúng tôi cũng không thể kiểm soát, Ngay cả chuyện danh dự của cô Hạnh Cũng ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi Mọi việc chỉ có thể xử lý trong phạm vi nhà trường mà thôi Còn nếu anh muốn lấy lại danh dự cho cô Hạnh Thì có thể báo với cơ quan chức năng Điều tra người đã tung tin Sau đó đứng lên đính chính Để ngăn chặn tất cả hành động phát tán trên mạng xã hội Thầy hiệu trưởng vừa nói xong Thì bất ngờ có tiếng gõ ngoài cửa Thưa thầy, em Hạnh ạ Mời cô Hạnh vào Thì ra lúc sáng thấy Dũng đến trường Chị Trang đồng nghiệp của Hạnh cũng là người chị thân thiết, rất quý hạnh. Đã gọi điện báo cho cô biết Chị cứ nghĩ Dũng cũng đến trường để tố cáo Việc ngoại tình của vợ Nên lo lắng liền báo cho Hạnh ngay Hạnh rất ngạc nhiên Khi thấy Dũng đến trường của mình Chính cô cũng không biết anh ấy đến đây để làm gì Nhìn Dũng có chút nghi ngờ Rồi ngồi xuống cùng phía với anh Thầy hiệu trưởng rót thêm một ly nước Rồi nói tiếp Tiện đây tôi cũng xin nói luôn với cô Hạnh Chồng cô là anh Dũng Vừa đến chỉnh bày sự việc với tôi Chuyện cô ngoại tình dẫn đến ly hôn là hoàn toàn sai sự thật Chính miệng anh Dũng xác nhận như vậy Vì thế ban giám hiệu quyết định Sẽ công bố chuyện này ra toàn trường Ngày mai cô Hạnh có thể đi dạy lại bình thường Hạnh rất ngạc nhiên Khi nghe thầy hiệu trường nói như vậy Cô nhìn Dũng Anh cũng nhìn cô khẽ mỉm cười gật đầu Cuộc họp kết thúc Lúc Dũng và Hạnh ra về Có vài người xì sầm đằng sau Không biết họ đến đây có chuyện gì nữa Có người cho rằng Dũng đến đây tố cáo vợ Riêng chị Trang thì hồi hộp không yên Chị muốn gọi Hạnh lại hỏi cho rõ sự việc nhưng thấy hai vợ chồng họ đang đi với nhau, nên thôi. Ra đến cổng trường, Hạnh chào tạm biệt Dũng. Cảm ơn anh đã đến nói giúp em, em về trước đây. Hạnh định lên xe đi về trước, thì Dũng gọi với lại nói khẽ. Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không em? Hạnh có chút ngại ngần nhưng cũng đồng ý. Hai người vào một quán cà phê nhỏ gần trường, một lúc sau Dũng mới mở lời. Mẹ em thế nào rồi? À cũng không sao rồi anh ạ, bà hơi sốc về chuyện của chúng ta thôi. Anh xin lỗi em vì đã gây ra chuyện này Chính anh đã làm liên lụy đến em và gia đình Hạnh cười chua chát Thật ra có lúc em cũng trách anh lắm Nhưng nghĩ đi nghĩ lại trách nhau bây giờ để làm gì cơ chứ Em hiểu anh cũng đang khổ tâm lắm Cảm ơn em đã hiểu cho anh Có gì mà cần giúp đỡ em cứ nói với anh Anh giúp em đến đây là được rồi Anh hiểu sự khó xử trong lòng em Anh có thể đến thăm mẹ em Và nói một lời xin lỗi với bà được không Tốt nhất là không nên anh ạ Anh gặp mẹ em lúc này chỉ làm khắc sâu thêm nỗi đau trong lòng. Mẹ em đến giờ vẫn không thể chấp nhận được chuyện chúng ta ly hôn. Ừ, anh hiểu. Ờ, Dũng cúi đầu. Anh ấy, người đàn ông đó tốt với em chứ? Dũng hơi ngập ngừng. Thực sự thì anh cũng quan tâm đến Hạnh. Anh ấy là bạn học cũ của em. Chuyện không như anh nghĩ đâu. Đương nhiên là anh biết. Nhưng nếu thật sự hai người có tình cảm thì cứ tiến đến với nhau. Anh ấy là một người đàn ông tốt Một người lúc nào cũng đứng đằng sau bảo vệ em Anh ấy rất bản lĩnh Anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn Khi không làm được những điều như anh ấy Dũng cảm đứng lên Bảo vệ người mình yêu Dũng nói giọng buồn man mác Anh đang nhớ đến Giang Người mà anh yêu Nhưng chính anh lại không thể bảo vệ được cậu ấy Bây giờ anh cũng không biết Giang đang ở đâu Và ra sao nữa Hạnh cũng hiểu tâm sự trong lòng Dũng Nhưng bây giờ cô cũng chẳng biết làm sao Để giúp anh Vì chính bản thân mình cô còn đang loay hoay Cô biết anh đang trách bản thân mình nhiều lắm Thấy Hạnh cũng đang chầm ngâm Theo dòng suy tư của mình Dũng vội gạt đi Thôi em về đi kiểu mẹ mong Vâng vậy em về đã nhé. Hạnh đứng dậy ra về trước Chỉ còn lại mình dũng lẻ loi một mình ngồi ở lại Anh thấy cuộc đời mình sao vô định quá Anh thấy mình như đang đi trong con đường hầm Chỉ toàn bóng tối sâu hun hút không một tia sáng nào Chỉ bằng vài cái nhấp chuột, Thuyết đã dễ dàng tìm ra số điện thoại đăng ký tài khoản Facebook giả mạo kia. Người này cũng không phải là dân chuyên nghiệp, hắn ta sử dụng chính số điện thoại của mình chứ không phải là sử dụng SIM rác để đăng ký Facebook ảo. Tuy trên trang cá nhân không có thông tin gì, nhưng với một chuyên gia IT như Thuyết thì việc tìm ra tung tích của một tài khoản cá nhân giả mạo ảo trên Facebook chả có gì khó khăn. Anh đến gặp hành rồi đưa số điện thoại của người giả mạo cho cô. Em có biết số điện thoại này của ai không? Hạnh nhìn số điện thoại thấy quen quen Nhưng mà không nhớ Cô thử bấm số trong máy Thì thấy hiện ra số điện thoại đó là của Quyên Hạnh giật mình hỏi lại Số điện thoại này của cô Quyên trong trường mình Sao Thuyết lại có nó? Thuyết quen cô Quyên à? Thực ra Thuyết đã biết chủ nhân của số điện thoại đó là ai rồi Anh chỉ hỏi Hạnh để xem giữa cô và Quyên Có mối quan hệ như thế nào mà thôi À không Mình hoàn toàn không quen biết gì cô Quyên cả Vậy á Nhưng sao Thuyết lại đưa số điện thoại của Quyên cho mình làm gì Mình muốn biết Giữa Hạnh và cô ấy có mối quan hệ gì không À cũng bình thường thôi Cũng quen biết sơ sơ chứ không thân thiết gì Hạnh có xích mích gì với cô ấy không Chuyện này thì hoàn toàn không có Hạnh chưa từng có xích mích với ai trong trường cả Hạnh không gây xích mích với người ta Cũng không thể đảm bảo chắc chắn người ta không ghét Hạnh Ý Thuyết là sao Mình không có hiểu Lúc này Thuyết mới nói Cái cô Quyên này Chính là chủ nhân của Facebook ảo đã tung tin Hạnh ngoại tình đấy. Hả? Hạnh kinh ngạc thốt lên. Cô thật không tin. Tại sao Quyên lại làm như vậy? Rõ ràng cô và Quyên tuy không thân thiết nhau nhưng cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn đụng chạm nhau bao giờ. Thấy Hạnh thường người ra thuyết hỏi giờ Hạnh tính thế nào? Hạnh ngẩn ngơ hỏi lại Mình mình thật sự cũng không biết làm thế nào nữa. Theo mình Hạnh nên nói điều này với ban giám hiệu để cảnh cáo cô ta trước toàn thể hội đồng. Nhưng làm sao có thể chắc chắn Nick Facebook kia là của quên chứ Nếu Hạnh không ngại Mình sẽ đích thân vào để làm việc với nhà trường Và nếu cô ta vẫn chối cãi Thì chúng ta sẽ đưa đôn tố cáo lên cơ quan chức năng Yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ Thôi bỏ đi thuyết Mình cũng không muốn làm to chuyện Việc gia đình Hạnh cũng đã đủ rắc rối lắm rồi Hạnh không muốn làm to chuyện Nhưng người ta vẫn muốn gây thêm rắc rối cho Hạnh thì sao Thì Mà chắc cô ấy không dám làm gì nữa đâu Hạnh thật thà và ngây thơ quá Cái cô quyên này không đơn giản như Hạnh nghĩ đâu Cô ta đã giáp tâm hại Hạnh lần thứ nhất Thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba đấy Cô ta sẽ làm cho đến khi Hạnh không thể chở mình được nữa Hạnh càng nhượng bộ Thì cô ta sẽ càng lấn tới đấy Loại người này không mạnh tay dập ngay từ đầu Thì để càng lâu sẽ càng nguy hiểm Nếu như còn có lần sau nữa Thì mình sẽ không tha thứ đâu Hạnh vẫn không muốn làm lớn chuyện Cô đã thật sự mệt mỏi Với những rắc rối đã xảy ra với mình trong thời gian qua Nếu không có Thuyết Không biết cô có trụ được đến ngày hôm nay không nữa Vậy Hạnh phải cẩn thận với cô ta đấy Ừ, mình biết rồi Cảm ơn Thuyết rất nhiều Hạnh càng nghĩ càng thấy buồn và thất vọng Về cách đối đãi giữa những con người với nhau Rõ ràng cô không hề có thâm thù oán hận gì với Quyên Tại sao Quyên lại hại cô chứ Thứ hai tuần sau Hạnh được trở lại đi dạy Đương nhiên cả trường cũng biết Hạnh được chồng cũ đến bảo lãnh xác nhận thông tin cô ngoại tình là không đúng sự thật nên được nhà trường cho đi dạy lại. Một số người đồn rằng giữa Hạnh và chồng có thỏa thuận ngầm gì đó nên anh ta mới bằng lòng ra mặt để minh oan cho vợ cũ. Chưa ly hôn rồi chả ai hơi đâu mà quan tâm đến đối phương nữa. Tuy đã được ban giám hiệu công bố trước toàn thể hội đồng nhà trường và được minh oan nhưng Hạnh vẫn có cảm giác người ta xa lánh mình. Cũng có vài người tỏ ra thông cảm với Hạnh lúc ra chơi Hạnh ngồi dưới phòng hội đồng cùng chị Trang nói chuyện. Lúc này Quyên cũng vừa đi xuống. Thấy Hạnh và chị Trang đang nói chuyện. Lần đầu tiên cô chêm vào mấy câu. Chúc mừng cô Hạnh nhé. Kể ra chồng cũ của cô cũng là người tử tế đấy nhỉ. Dù đã chia tay vợ rồi, vẫn đến đây để giúp đỡ vợ cũ. Trên đời này có mấy cặp được như vậy. Hạnh đã biết Quyên là người đứng sau vụ này. Cô định nói cho Quyên một trận. Nhưng thấy bây giờ đang nhiều người quá. Cô cũng không muốn làm ôm lên. Tính cô là vậy. Vốn yên phận Hơn nữa hạnh cũng ý thức được từ câu nói của thuyết Dù cô không làm gì Nhưng chắc chắn cũng có một số người ghét cô Lúc trước người ta ghen tị Vì hạnh từ một cô gái nông thôn Được vào một trường điểm của thành phố dạy Lại còn chính thức vào biên chế nữa chứ Bây giờ cô mang tiếng ngoại tình Bị nhà chồng hắt hủi phải bắt ly hôn Người ta lại có cớ để rẻ biểu cô Châu buộc ghét châu ăn Không ít người tự dưng Cũng ghen tức với may mắn của người khác Tuy không ra mặt Nhưng một số người vẫn nói xấu sau lưng mình Hạnh ý thức được bản thân cô Một thân một mình trên thành phố này Ra cảnh đương nhiên so với họ thua xa Nếu không có nhà chồng hậu thuẫn trước đây Thì hạnh không là gì giữa mênh mông biển người toàn là con ông cháu cha Hoặc ít nhất thì cũng nhà có Điều kiện ở thành phố Vụ việc mình mới um sùm cô cũng muốn lặng xuống Nên cố nhẫn nhịn Vâng cảm ơn cô Quyên Quyên hử một tiếng rồi lại nói tiếp Kể ra số cô cũng may mắn ấy nhỉ Vâng Chắc là cũng do ăn ở nên trời thương cô Quyên ạ Có câu người hại không chết Mà trời hại mới chết đấy cô Ban đầu Hạnh cố nhốn nhường Nhưng Quyên lại cố tình xiên sỏ Cô không nhịn được nữa nên đã nói lại Vài câu ý tứ Quyên sượng mặt trước câu nói của Hạnh Có thật thì giật mình Cô ta đoán hình như Hạnh đã biết điều gì đó Nên không nói gì nữa mà quay lưng bỏ đi Quyên hậm hực ra về Cô ta không hiểu vì sao Hạnh lại dám tỏ thái độ như vậy với mình Vốn đã ghen tức Vì Dũng đích thân đến trường để minh oan cho Hạnh Giờ lại nghe Hạnh nói xiên xỏ mình Cô ta càng giận tím mặt Đối với cô ta Hạnh không có cửa để so sánh ngang hàng Nếu như Hạnh không may mắn lọt vào nhà Dũng Thì chắc chắn Hạnh còn lâu mới được đứng ngang hàng với cô ta Giờ lại còn dám lên mặt dạy đời Quyền không thể đứng ngang hàng với cô ta Quyền không thể nuốt trôi cuộc tức này Cô ta lại tiếp tục tạo ních ảo Tấn công Hạnh thêm một lần nữa Trên trang confession của trường Cô ta đóng giả là một học sinh, thông tin đồn Hạnh dùng bùa ngải để mồi chài những người đàn ông giàu có. Ngoài chồng cũ bị bỏ bùa ra, còn rất nhiều người đàn ông khác cũng bị dính bùa Hạnh. Chính vì Dũng vướng phải bùa của Hạnh, nên dù cô có làm sai, Dũng mở mắt đến bảo chữa cho Hạnh. Dưới comment, cô ta còn tạo thêm các nick khác, bình luận cho rôm giả nhằm mục đích không để bài bị trôi xuống. Đúng như cô ta mong muốn, rất nhiều học sinh và cả những phụ huynh khác cũng tò mò và nghi ngờ về tính xác thực của tin đồn. Có người thì tỏ ra ngạc nhiên, có người thì sốc và có người thì nói không tin đây là sự thật. Đề tài về hạnh lại một lần nữa được đào lên bàn tán xôn xao. Vụ việc lần trước chưa lắng xuống hoàn toàn, bây giờ lại lên, tuy không có cơ sở nhưng nó cũng làm cho rất nhiều người trong trường hoang mang. Đương nhiên, sự việc này cũng đến tai Thuyết, bởi anh vẫn luôn dõi theo những gì liên quan đến hạnh hàng ngày trên mạng xã hội. Lần này Thuyết không hỏi Hạnh nữa Mà tự mình tìm đến Quyên Thuyết đã âm thầm điều tra về gia cảnh của Quyên Cô ta là con gái của một gia đình ba chị em Anh chị đã có gia đình riêng Quyên là con gái út vẫn chưa lấy chồng Bố mẹ công chức bình thường đã nghỉ hưu Nhà ở thành phố nhưng điều kiện khá bình thường Tuy nhiên nếu so với Hạnh thì vẫn khá hơn nhiều Vì không có số tiền lớn để chạy vào biên chế Nên cô bị gạt khỏi danh sách Dù có hộ khẩu ở thành phố này Thế là cô ta đâm ra cây cố với Hạnh Mất vài ngày điều tra Thuyết cũng đã rõ động cơ của Quyên Tối thứ bảy Quyên đang ngồi uống cà phê với một nhóm bạn gái Thì Thuyết bước vào Anh ăn mặc lịch lãm đi đến trước bàn các cô gái Rồi cúi chào một cách lịch sự Xin chào, tôi không làm phiền các cô chứ ạ Hai người bạn của Quyên ngơ ngác nhìn Thuyết Quyên hơi sững người Vì cô nhận ra đó là Thuyết Người đàn ông luôn bên cạnh Hạnh trong thời gian qua À không ạ Có chuyện gì không anh Hai cô gái tỏ ra e thẹn. Khi được một người đàn ông lịch lãm đến làm quen Tôi có thể nói chuyện riêng với cô Quyên một lúc được chứ à Nghe nói Thuyết muốn gặp riêng Quyên Thì một cô liếc Quyên chọc Hóa ra là người quen của mày à Thế mà cứ giấu mãi Kín thế Quyên hơi hoang mang Vì không biết Thuyết đến đây tìm mình làm gì Nhưng đứng trước hai cô bạn Cô cố tỏ ra không biết chuyện gì Không phải như bọn mày nghĩ đâu Sao mày biết được bọn tao nghĩ gì Gớm, có bạn trai còn giấu Đẹp trai thế cơ mà Sợ bọn tao cũng mất à? Một cô nói khẽ vào tay Quyên. Thuyết vẫn lịch sự đứng để chờ câu trả lời của các cô gái. Vài phút sau thì hai cô gái bạn Quyên cũng ý tứ đứng dậy. Đây, tụi tôi nhường không gian riêng cho hai người đây. Nhớ là phải trả phí đấy nhá. Hai cô bạn háy mắt chọc Quyên. Cảm ơn hai cô nhiều. Thuyết cúi đầu lịch sự chào hai cô gái rồi ngồi vào bàn đối diện với Quyên. Hai cô gái đi sang bàn khác Nhưng bốn con mắt vẫn tò mò Chú ý về phía Quyên và chàng trai lạ Thuyết tươi cười hỏi Quyên Chắc cô Quyên ngạc nhiên lắm nhỉ Hả vâng Hình như tôi không quen biết anh thì phải Đúng vậy tôi cũng không biết cô Quyên Tôi chỉ mới vừa biết cô mấy ngày nay thôi Vâng Vậy anh đến gặp tôi có chuyện gì không Quyên cố tỏ ra bình tĩnh trước Thuyết Thuyết vẫn cười nhẹ nhàng nhìn Quyên Chắc là cô Quyên biết cô Hạnh nhỉ Quyên nghe nhắc đến tên Hạnh thì hơi tái mặt Cô cầm lấy ly nước Giả vờ uống để che giấu cảm xúc của mình trên gương mặt Vâng tôi có biết cô ấy Có chuyện gì không Quyên Quýnh Quáng bắt đầu nói chống không Vậy chắc cô Quyên đoán được tôi đến đây Là vì chuyện gì rồi Tôi không hiểu ý anh Vậy thì tôi nói thẳng ra để cô Quyên hiểu nhé Thuyết lấy điện thoại của mình Và chụp lại tất cả những bài đăng Do chính các nick ảo của Quyên lập ra Để bôi xấu hạnh trên mạng xã hội Đưa ra trước mặt Quyên Cô có nhận ra các bài viết này Là của ai không Tôi tôi không biết Nó chẳng liên quan gì tới tôi cả Cô Quyên đánh giá tôi thấp quá Một khi tôi đã đến đây gặp cô rồi Thì chắc chắn là tôi có bằng chứng trong tay đấy Bằng chứng gì Tôi chẳng liên quan gì đến anh Xin phép anh tôi đi trước Quyên định tự đứng dậy bỏ đi Thì thuyết nói luôn Cô Quyên là giáo viên Chắc cũng có một chút hiểu biết về pháp luật Tội bôi nhỏ danh dự người khác trên mạng xã hội Nếu bị người ta đâm đơn kiện Thì cũng không nhẹ đâu Quyền nghe đến đây thì dừng lại nhìn Thuyết Anh đừng quên Tôi cũng có thể kiện anh vì tội vu khống đấy Thuyết nghe thấy Quyền dọa nạt mình Thì cười ha ha Anh đặt cốc nước xuống bàn nói tiếp Nếu cô quên muốn Chúng ta có thể cùng đưa ra pháp luật Cô không những phạm tội một lần Mà là đến hai lần bôi dọ danh dự của cô Hạnh Và hơn thế nữa Cô còn xúc phạm và bôi nhọ cả danh dự của tôi nữa Cô Hạnh có thể tha thứ cho cô Nhưng tôi ấy thì không Cô chờ nhé chắc là trong vòng tuần sau tòa án sẽ có giấy triệu tập gọi cô lên làm việc đấy nói xong thuyết đứng lên rồi lại quẩy lễ tân trả tiền cho buổi cà phê này quyên xanh mét mặt mày không nói được lời nào thấy thuyết đã đi khỏi rồi hai cô bạn mới lanh chanh chạy tới hỏi quyên sao thế hai người giận nhau à sao anh ấy bỏ đi vậy đương nhiên quyên không dám nói sự thật cho bạn mình biết à à không có chút hiểu nhầm thôi quyên cố nghĩ ra một lý do nào đó cho hợp lý Mà sao tay chân mày run dữ vậy Một cô bạn phát hiện ra hai tay quyên Cứ nắm chặt lấy vạt áo run lên Không biết vì sợ hay là vì tức giận Gớm Hiểu nhầm nhau thì giải thích có gì đâu Chuyện tình yêu ấy mà Giận nhau là chuyện bình thường Nhưng mà mày cũng khá đấy Chút được anh chàng có vẻ điển trai và giàu có Đừng có để tuột mất con cá to này đấy nhá Để chúng ta còn được nhờ Một cô bạn gái tỏ ra ngưỡng mộ quyên Mà không biết trong lòng cô bây giờ Đang có một cơn bão lớn quyên bị tòa án kết tội ba năm tù vì tội cố ý bôi nhọ danh dự người khác đến tận hai lần chính thuyết là người đứng ra kiện cô trên tòa án còn có cả hạnh nữa tòa án phán quyết quyên lập tức bị các cán bộ giám sát còng tay vào vòng số tám trên vành móng ngựa lúc bị áp giải ra khỏi tòa hai bên đường là học sinh và giáo viên đồng nghiệp của cô họ cầm trứng gà cà chua liên tục ném vào người cô chửi rủa đồ dơ bẩn đồ xấu xa loại đàn bà độc ác loại này không xứng đáng làm giáo viên rất nhiều người dân hai bên đường cũng lao vào chửi rùa giống hệt mấy cái cảnh áp giải tội phạm thời trung cổ mà cô thường thấy trong phim ảnh hàng trăm người chửi rùa rồi ném những đồ dơ bẩn vào người quyên họ xỉa sói hô hào chửi bới đủ những lời tục tĩu trên đời này một chiếc dép từ xa ở đâu rơi trúng đầu quyên quyên ôm đầu hét lên một tiếng rồi bất ngờ bật tỉnh dậy thì ra đây là một cơn ác mộng mồ hôi vã ra như tắm đầu nhức như bố bổ cô ngồi dậy lững thững đi lại bàn làm việc rót một cốc nước uống Trong bài kiểm tra vẫn chưa thầm xong Cô nhìn vào những tấm bằng khen của mình Trong những năm tháng đi dạy Cô sợ hãi vì nếu như lời thuyết nói Là sự thật Thì tất cả công lao bấy lâu nay của cô Đều đổ sông đổ biển Cô sẽ bị cấm đi dạy Thậm chí là bị đi tù Và đương nhiên sẽ không ai Không một trường học nào dám nhận một giáo viên Từng có tiền án tiền sự Quyền có thể đối đầu với hạnh Nhưng với thuyết thì không Quyên đi làm nhưng mà đầu óc cứ lơ ngơ Ai nói cũng không nghe gì Thậm chí có ai gọi đến tên cô Thì cô giật thót cả mình lại Trên lớp giảng bài cũng không đâu vào đâu Học sinh bắt đầu xôn xao cô Quyên có hiện tượng lạ Rồi những giáo viên bộ môn khác Cũng bàn tán về Quyên Hạnh cũng thấy Quyên lạ hẳn so với mấy hôm trước Rõ ràng cô ta còn đe dọa Và nginh cái mặt lên thách thức với Hạnh cơ mà Hình như là có chuyện gì thật rồi Nhà trường nhanh chóng tổ chức cuộc hội đồng khẩn Để thông báo về vụ việc của Hạnh, Ban giám hiệu nhà trường đưa ra quyết định cấm tất cả các học sinh bàn luận về vấn đề cô Hạnh trên trang Confession. Nếu học sinh nào vi phạm sẽ đưa về lớp hạ Hạnh Kiểm. Giáo viên chủ nhiệm sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu như học sinh của mình vi phạm. Đương nhiên, trong trường này chẳng ai tin cái trò bùa chú gì đó cả. Đó chỉ là tin đồn mà thôi. Quyền đi làm trong tư thế lo sợ suốt một tuần liền. Có gầy đi, người như mất hồn cứ có ai gọi là giật mình thon thót như kẻ trộm bị người ta bắt gặp hễ nghe đến những từ liên quan đến tòa án hay tù tội là cô ta cứ tái mét mặt lại cô không nói chuyện với ai cứ lầm lỗi đi làm rồi lại đi về mỗi khi có một nhóm người nói chuyện bàn tán là cô lại dừng lại cố nghe ngóng xem họ có nói gì về mình không đúng là sống trong tâm lý lo sợ như thế này cũng không bằng chết cô sợ hãi đến mất hết cả lý trí và niềm kiêu hãnh của bản thân trước đây Đi dạy về là lang thang đâu đó rồi mới dám về nhà Cô sợ bất thình lình Người đưa thư mang đến cho cô một phong bì liên quan đến tòa án Cô không dám đối diện Hôm nay cô lại về muộn Nhưng mọi hôm mẹ cô vẫn chở cơm con gái ở dưới bếp Quyên chưa ăn nhưng nói dối là ăn với bạn ở ngoài rồi Sau đó thì đi lên phòng Nhưng mẹ cô gọi giật lại Khoan đã Sao về mẹ Quyên giật mình Con có thư đấy Thư của tòa án Hai tay Quyền run lên rồi nắm chặt lại khi nghe đến chữ tòa án. Tòa án ư? Ừ, người ta mới gửi đến sáng nay, chả biết là thật hay giả nữa. Mẹ đọc báo thấy dạo này, hay có tin lừa đảo giả giấy báo của tòa án để lừa tiền người ta, còn cẩn thận đấy. Vâng vâng, ừ, chắc là vậy rồi. Quyền sợ hãi giật lấy tờ thư báo trên tay mẹ rồi đi lên phòng luôn. Không còn là tưởng tượng nữa mà đã là sự thật rồi. Đây chính là giấy triệu tập của tòa gọi cô lên làm việc vào ngày mai Cô bàng hoàng sợ hãi đánh rơi tờ giấy xuống đất Rồi nằm sấp lên giường khóc Cô tưởng tượng đến cơn ác mộng tối hôm nọ Cô không thể mất tất cả được Bố mẹ cô mà nghe tin này thì sẽ ra sao Tương lai của cô rồi sẽ ra sao Chỉ vì một chút ích kỷ ghen ghét Mà lỡ đánh mất hết cả tương lai của mình Thật không đáng chút nào Quyên cô nén cơn khóc Vì sợ bố mẹ mình biết được Nhưng tiếng khóc của cô dù nhỏ vẫn làm kinh động đến mẹ cô, bà lên phòng gõ cửa. Con sao vậy Quyên? Quên nghe tiếng mẹ liền vội vàng lau nước mắt rồi ngồi thẳng dậy. Con không sao đâu mẹ. Sao giọng con lạ vậy? À không, mẹ vào được không? À à, vâng, chờ con tí. Quyên chạy vội lại soi gương, lau cho khô nước mắt rồi mới đứng ra mở cửa. Làm sao vậy con? Mẹ Quyên nhìn mắt cô vẫn còn sưng thì liền hỏi. Không có chuyện gì đâu mẹ. Không có chuyện gì mà sao con lại khóc Quyên không thể qua mắt được mẹ mình Hay con làm gì liên quan đến vi phạm pháp luật Dạ không có đâu mẹ ơi Quyên cuống lên Con có làm gì liên quan đến pháp luật chứ Con không có gan đấy đâu mẹ ơi Thế sao lại khóc thế kia Bà mẹ vẫn nghi ngờ nhìn con gái À có vài chuyện ở trường thôi mẹ ạ Mẹ Quyên thở dài Bà cũng biết Quyên đang lận đận Trong công việc của mình Ra trường mấy năm rồi mà vẫn không thể được vào biên chế Nếu ở trường này khó khăn quá Thì con xin ra trường thường cũng được Không nhất quyết phải dạy trường chuyên Để mẹ hỏi mấy người bạn của mẹ xem thế nào Thôi không cần đâu mẹ Con dạy ở đây cũng quen rồi Dần dần rồi cũng được thôi mẹ Mẹ đừng lo Mẹ quyên tưởng cô buồn vì chuyện xin việc vào biên chế Nên khuyên con vài câu Ừ nếu con quyết định vậy rồi Thì cứ thế mà làm Đừng cứ nghĩ ngợi nhiều Bây giờ xin việc khó khăn Con có việc để làm cũng coi như là tạm ổn rồi Vâng, con biết rồi. Mẹ đi ngủ sớm đi. Con cũng có vài việc phải làm đây. Ừ, làm sớm rồi ngủ sớm con nhé Qua mặt được mẹ, nhưng Quyên lại càng lo lắng hơn. Ngày mai cô phải đến tòa án rồi. Cô không muốn bố mẹ cô biết chuyện này. Trong ba chị em Quyên, Quyên là người học giỏi nhất và cũng là niềm tự hào của bố mẹ. Hai chị Quyên học không giỏi nên chỉ học hết lớp 12 rồi ra trường buôn bán. Sau đó lập gia đình sớm. Mỗi Quyên là được theo nghề bố mẹ. Từ ngày còn bé, Bố mẹ đã rất lấy tự hào về cô con gái út này Nếu bây giờ bố mẹ cô biết được chuyện kia Thì không biết ông bà thất vọng đến cỡ nào Từ lâu Quyên đã ý thức mình học giỏi, xinh đẹp Nên luôn mơ ước có một tấm chồng xứng đáng Và có một công việc ngang tầm với sức lực Thế nhưng đời không như mơ Cả tình yêu và sự nghiệp cô không đạt được như mong muốn Có lẽ vì quá tham vọng Nếu như cô chấp nhận sự thật Chỉ tuyển vào những trường bình thường Thì có lẽ cô đã được vào bên chế lâu rồi Hoặc chấp nhận yêu một người cũng bình thường như mình thôi thì cũng đã có gia đình ổn định. Hoặc ít nhất cứ cố gắng kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Đừng vì một chút lòng ghen ghét ích kỷ mà đi hại người thì chắc chắn cô cũng không bị trời hại như vậy. Càng nghĩ, Quyền càng sợ hãi và lo lắng cho số phận của mình. Các bạn vừa lắng nghe tập 4 bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong. Xin chào và hẹn gặp lại!